Quang điểm 45 Đây là một mục tiêu của tôi Đặt nhiều mục tiêu cho bản thân có thể làm giảm khả năng hoàn thành mục tiêu của bạn Bạn cần biết Nhà huấn luyện có tự trọng nào cũng đều cho bạn biết rằng để có được thành tựu bạn cần tính xem bạn có muốn điều gì đặt mục tiêu tiêu biểu cho thứ bạn muốn là kế hoạch đáp ứng mục tiêu rồi thực hiện thành công kế hoạch đó Quá dễ Tuy nhiên, nghiên cứu của Amy Dalton và Stephen Spiller lần lượt thuộc Đại học Hồng Kông và UCLA cho rằng ít nhất là đối với khách hàng hoạt định nhiều hơn một mục tiêu thực ra lại làm giảm khả năng đạt được mục tiêu của họ Kết hợp thử nghiệm thực tế và trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu này khám phá ra rằng khi người ta tham gia nghiên cứu, có một nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành. Ví dụ, ăn salad có lớp phủ ít béo vào bữa trưa ngày mai tại tin Thì việc lập kế hoạch cho việc này làm tăng quyết tâm thực hiện việc đó của người tham gia và giúp họ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, khi người tham gia có nhiều nhiệm vụ, và lập kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ đó, thì trong thực tế, điều này lại làm giảm quyết tâm và thành quả của họ. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng, việc lập kế hoạch thay vì giúp khắc phục các chướng ngại để đạt được mục tiêu, trong thực tế lại tập trung trí lực vào mọi chướng ngại và thử thách trên con đường thành công. Kết quả là, lập kế hoạch quá nhiều, có thể khiến ta tập trung quá nhiều tinh lực vào những khó khăn phía trước. Thật đáng ngạc nhiên, những thử nghiệm này cho thấy nỗi sợ về sự quá mức này vơi bớt khi người tham gia so sánh danh sách việc làm của mình với người khác và qua đó xác định được rằng trong thực tế, danh sách hành động của họ dễ kiểm soát hơn là họ nghĩ lúc đầu. Cách chúng ta đánh giá khó khăn của danh sách Việc phải làm của mình được quyết định bởi cách chúng ta quan sát danh sách hành động của người khác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Hãy đặt mục tiêu nhỏ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt một mục tiêu chung, như phải khỏe mạnh và sau đó thực hiện các hoạt động nhỏ để đạt được mục tiêu này, như hôm nay phải ăn salad ít béo, chạy bộ tối nay tối giãn kế hoạch chi tiết. Chỉ lên kế hoạch cho điều gì thực sự quan trọng, lên kế hoạch cho quá nhiều thứ, có thể dẫn đến tình trạng thường gọi là tê liệt phân tích. Nếu bạn nghĩ quá nhiều điều gì, thì bạn có thể lo sợ rằng bản thân sẽ không thực hiện được điều đó. Nếu bạn cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, hãy so sánh danh sách việc cần làm của bạn với danh sách của đồng nghiệp hay bạn bè. Việc nhận ra người khác cũng đặt nhiều mục tiêu có thể giúp bạn đánh giá lại thử thách của mình theo cách tích cực hơn. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi có cả ngàn lẻ một mục tiêu phải phấn đấu, nhưng thật ra hiện tại chỉ có 3 việc trong số đó là quan trọng. Tôi biết mình đã làm cho mọi chuyện khó khăn lên, nhưng thành thật mà nói thì chúng ta đều như thế. Tôi thấy danh sách và kế hoạch hành động của tôi Hơi lan man một chút Miễn là chúng ta đảm bảo Chúng ta làm được những gì chúng ta nói Thì chúng ta không cần có một kế hoạch dự án khổng lồ Cho từng công việc chỉ mất vài phút Quan điểm 46 Đừng giả vờ là người luôn biết kiềm chế Không phải lúc nào bạn cũng có thể gạt bỏ cảm xúc của mình ra khỏi những công việc khó khăn như sa thải. Điều tốt nhất bạn có thể làm là kiểm soát cách đương đầu với chúng. Bạn cần biết, sa thải, kỷ luật, đánh giá kém hiệu quả và những công việc tương tự là một phần của thế giới công ty. Các doanh nghiệp không thể hoạt động được mà không có những việc xấu cần thiết này và nhiều nơi cho rằng, thực ra suy cho cùng chúng vẫn có ít. Một tổ chức lớn chỉ có thể phát triển nếu tổ chức đó cắt giảm nhân sự và loại bỏ nhân sự thừa. Joshua Magulis và Andrew Molinsky, trường đại học Harvard và đại học Rendies muốn tìm hiểu đâu là tác động cảm xúc của những việc xấu cần thiết này đối với người thực hiện chúng. Khi phân tích suy nghĩ và hành vi của hơn 110 người báo tin xấu bao gồm các nhà quản lý y tế, cảnh sát và tư vấn cả hai phát hiện rằng quá nửa người tham gia có để lẫn cảm xúc của mình vào các công việc khó khăn như ra thải, quy trình y tế gây đau đớn cho bệnh nhân thu hồi, trục xuất, vân vân Những việc xấu cần thiết được thực hiện với sự nhạy cảm như có những hành động để giảm tối đa sự bối rối của người bị khiển trách kỷ luật. Trong 72% số trường hợp được phân tích, trong 55% số trường hợp được theo dõi, các cá nhân điều chỉnh cách họ tiếp cận trong việc báo tin khó tiếp nhận khác với quy trình hoạt động tiêu chuẩn được khuyến nghị. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trong một bài báo được nhiều người trích dẫn năm 1982, của Journal of Health and Social Behaviour, kể về một y tá khi đứng trước nhiệm vụ chẳng ai ham là thông báo cho bệnh nhân và người nhà của họ về chứng bệnh vào giai đoạn cuối, cho biết để chăm sóc bệnh nhân tận tình, bản thân cô phải thật buồn trong tình huống đó. Trong kinh doanh, người ta lại thường đề xuất ngược lại. Các nhà quản lý chịu trách nhiệm thường xuyên báo tin các giảm nhân sự được khuyến khích gạt bỏ cảm xúc ra khỏi công việc của họ vì điều này sẽ tra tấn cảm xúc của họ rất khủng khiếp. Tuy nhiên, nghiên cứu của Magulis và Mollinsky cho thấy việc gạt bỏ cảm xúc đó chỉ là ảo giác vừa không thực tế vừa không được mong muốn. Đi ngược lại với kiểu quản lý chính thống. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? ủng hộ người báo Những cái xấu cần thiết Nếu những người dài dạng Có kinh nghiệm trong việc báo tin xấu Đưa cảm xúc của mình Vào quá trình báo tin xấu Thì thật khó tưởng tượng nổi Họ bị tổn thất Về mặt tinh thần đến mức nào Đảm bảo rằng bạn Và những người quanh bạn Nhận biết điều đó Và ủng hộ họ khi có thể Đi theo cảm xúc Nếu bạn chuẩn bị thông báo tin xấu Hãy sớm làm theo các kịch bản khác nhau với một đồng nghiệp hoặc người bạn mà bạn tin tưởng để tập thông báo tin xấu theo nhiều cách khác nhau. Đừng sợ lệch kịch bản. Hầu hết các tổ chức chuyên làm những việc xấu cần thiết đều đảm bảo rằng nhân viên chuẩn bị kịch bản để hỗ trợ họ trong công việc này. Kịch bản có thể hữu ích giúp bạn loại bỏ cảm xúc nhưng cần phải linh hoạt. Để biết trong một số trường hợp, dù là kế hoạch được chuẩn bị tốt nhất, cũng sẽ không thể bỏ cảm xúc sang một bên. Một số cách nói về quan điểm này. Từ cá là anh ta chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu. Lúc nào cũng thông báo tin xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Gần đây cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn với vấn đề số lượng thành viên hoặc các giảm nhân sự trong nhóm của mình. Cần đảm bảo... Chúng ta nhận biết được điều này theo cách nào đó. Chúng tôi không phải là người máy. Ông không thể tắt nguồn cảm xúc của chúng tôi bất cứ khi nào ông muốn. Quan điểm 47 Tăng sức sáng tạo bằng cách biến nơi làm việc thành tàu lượng siêu tốc cảm xúc. Muốn tăng sức sáng tạo, hãy tận dụng sự hay thay đổi tâm trạng của nhân viên. Bạn cần biết. Jennifer Josh và show thuộc Đại học Rice muốn tìm hiểu điều gì tạo nên xúc tác sáng tạo. Ở một công ty dịch vụ mỏ dầu lớn, trong số hơn 160 đối tượng nghiên cứu có trình độ đào tạo từ phổ thông cho đến tiến sĩ, Josh và Drew Kiểm nghiệm 3 yếu tố, tâm trạng của nhân viên, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhân viên đánh giá người quản lý họ ra sao, thông qua ba khía cạnh gồm công bằng, phản hồi và sự đáng tin cậy, và những quản lý sáng tạo có cảm nhận thế nào về nhân viên của họ. Thật bất ngờ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, mức độ sáng tạo cao thường xuyên xuất hiện khi gần đây nhân viên có tâm trạng vừa rất tích cực, vừa rất tiêu cực và cảm thấy quản lý của họ hỗ trợ họ rất nhiều. Sự chuyển đổi giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực hoặc ngược lại cộng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quản lý trực tiếp dường như là chìa khóa mở ra sự sáng tạo. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Hầu hết nghiên cứu về sáng tạo đều liên hệ đến tâm trạng tích cực. Trên cơ sở khi người ta thoải mái hay hạnh phúc, thì người ta có thể suy nghĩ phá cách hoặc tâm trạng tiêu cực. Trên lập luận cho rằng khi người ta cảm thấy tồi tệ, thì người ta có thể nhận biết được các vấn đề và sau đó tìm ra cách giải quyết vấn đề đó. Trước nghiên cứu của trại học Trice, người ta cũng vẫn chưa nhất trí về bằng chứng dường như trái ngược này. Nhờ nghiên cứu của George và Drew, chúng ta có thể giả thiết rằng nếu đứng riêng biệt thì tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực là chưa đủ mà chính sự tương tác của cả hai trong khi được quản lý tận tâm và có năng lực hỗ trợ sẽ thực sự tạo nên sự sáng tạo Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Trong thực tế, dĩ nhiên điều này không có nghĩa là các quản lý cần chủ động tạo nên môi trường cảm xúc biến thiên ở nơi làm việc nhưng là chỉ ra hai điều cần hiểu rõ hơn các lợi ích tích cực mà những cảm xúc tiêu cực có thể mang lại cho nơi làm việc. Nếu ai đó đang trong thời kỳ khó khăn, có thể nhìn theo hướng là cơ hội để giải quyết một vấn đề hơn là mời gọi đắm mình vào đó. Các nhà quản lý cần điều chỉnh hòa hợp tâm trạng với những người họ quản lý và luôn ủng hộ và quan tâm nhân viên. Bên cạnh việc chỉ thực hiện tốt công việc quản lý, Điều này có thể kích thích nên những khoảnh khắc Erika Một số cách nói về quan điểm này Anh biến thách thức này thành cơ hội thế nào? Chính những người chợt nắng chợt mưa mới có thể là tài sản sáng tạo lớn nhất của chúng ta Tôi biết lúc này hơi thăng trầm Nhưng là quản lý của anh thì tôi có thể làm gì để hỗ trợ anh tốt nhất có thể đây? Quan điểm 48 Thoát khỏi vòng phản hồi Lợi ích của việc tắt email và điện thoại di động Bạn cần biết Tắt điện thoại thông minh của tôi Lố hút vịt quá đấy Nhóm của tôi phải đương đầu ra sao Nếu không thể liên lạc được với tôi 24 7 Khách hàng gọi Làm sao tôi không trả lời cho được? Làm sao thể hiện mình là người làm việc siêng năng nếu không gửi email vào lúc 2 giờ sáng? Với những âu lo tương tự, hai giáo sư về thuật lãnh đạo Leslie Poirot và Konosuke Matsushita thuộc trường Kinh doanh Harvard đã kiểm chứng giả tiết của mình rằng tắt điện thoại thông minh vào thời điểm đã chọn tạo nên nhóm làm việc có hiệu quả và hạnh phúc hơn tại một trong các tổ chức dịch vụ là quyên mẫu cho việc xuyên năng. Boston Conservative Group, BCG Bắt đầu thử nghiệm với đội BCG, gồm 6 thành viên, Palo tìm cách truyền đạt thành công tôn chỉ về không mở điện thoại thông minh lúc ngủ cho 900 đội BCG trải khắp năm châu lục. Palo khuyến khích các nhóm đồng ý thiết lập Kế hoạch nghỉ báo trước Như mỗi tuần một đêm Nhân viên tắt máy vào thời điểm phù hợp Thời gian nghỉ của họ Được đảm bảo Đồng nghiệp khách hàng hoặc lãnh đạo Không được phép gửi email Hay gọi điện làm phiền nhân viên Dù vẫn còn hồ nghi Nếu không muốn nói là không muốn Vì một số chuyên viên tư vấn Thực sự thích kiểu làm việc đến khuya Nhưng kết quả từ các thử nghiệm của Pellow Tại BCG thật không thể tin được khi so sánh các cuộc khảo sát gồm những chuyên viên tư vấn tham gia thử nghiệm B với những người không tham gia 7 so với 49% không tham gia p hài lòng với công việc của mình 54% so với 38% tham gia video vừa hài lòng với mức cân bằng công việc cuộc sống của họ và khá ngạc nhiên nhóm video còn cảm thấy họ hợp tác với nhau nhiều hơn, 91% đồng tình so với 76%, năng suất hơn, 65% đồng tình so với 42% và hiệu quả hơn, 74% đồng tình so với 51%. Danh sách các kết quả khả quan còn dài hơn với các thành viên nhóm PTO, còn có nhiều khả năng làm việc lâu dài tại BGG và tin rằng Họ đang mang lại giá trị to lớn cho khách hàng hơn các thành viên không thuộc nhóm BTO. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Hello bắt đầu nghiên cứu mặt trái của cuộc khảo sát hơn 1.600 người lao động. Trong mọi trường hợp, những người này có khuyên hướng kiểm tra email khi vừa thức giấc, khi chuẩn bị đi ngủ, vào cuối tuần và thậm chí là ngày nghỉ. Dường như người lao động hầu như luôn luôn ở chế độ bật, và sẵn sàng làm việc, chờ đợi tiếng báo của email đến. Bên cạnh các kết quả nghiên cứu của Perlow, có một xu hướng rõ rệt về việc kết nối nhiều hơn, làm việc lâu hơn và có một sự kỳ vọng nhiều hơn là người lao động sẵn sàng làm việc lâu hơn sau khi rời văn phòng. Điều này dường như không làm người lao động hạnh phúc hơn và vẫn chưa xác định được liệu có làm tăng đăng suất làm việc hay không. Nghiên cứu mang tính kỳ lạ khác thường, nhưng chắc chắn của Pelo cho thấy chúng ta có thể hạnh phúc hơn mà không tổn hại tên năng suất bằng cách tắt điện thoại thông minh vào thời điểm nào đó. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Là một phần trong bất kỳ buổi khởi động nhóm nào, trưởng nhóm cần có vai trò đưa ra một số quy định cơ bản đối với các kỳ vọng về tính kết nối trong thực tiễn. Đồng ý áp dụng ngày nghỉ dự kiến tương đối dễ. Về lý thuyết, đây là những ngày cuối tuần và vào tối khuya đối với hầu hết các ngành công nghiệp dịch vụ. Bố chốt là cách áp dụng những quy định này. Trưởng nhóm cần nhận biết nhanh nhạy thực tế là việc để máy ngắt mạng không khiến ai trở thành kẻ lười nhát hay thiếu động lực cả. Đây thực sự là một cách rất hợp lý và hiệu quả để nâng cao tinh thần sự hai lòng của nhóm. Lãnh đạo tổ chức phải là tấm gương trong việc thực hiện quy tắc này từ trên. Đôi khi sẽ không sao khi tắc không nhận email. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc vào cuối tuần. Nếu tôi thấy có nhóm nào làm việc vào thứ bảy hay chủ nhật, tôi sẽ không bắt lỗi người nhân viên mà sẽ bắt lỗi trưởng nhóm. Họ có trách nhiệm ngăn chặn việc này. Hãy đặt ra một số quy định cơ bản và tiêu chuẩn về thời điểm liên lạc và đảm bảo mọi người trong công ty đều biết rõ. Áp dụng PTO không có nghĩa là anh có thể bỏ bê trách nhiệm trong công việc. Tôi mong muốn các bạn luôn sắp xếp cách nào đó để trước khi tắt liên lạc thì có người phù hợp thay thế các bạn nếu cần. Quan điểm 49 Muốn làm điều phải, chờ một chút. Trì hoãn đưa ra quyết định, giúp đưa ra quyết định tốt hơn và hợp đạo đức hơn. Bạn cần biết. Trong cuốn sách Wait, The Art and Science of Delay, Frank Pagnoi, cựu nhân viên ngân hàng Merkin Stanley trở thành giáo sư tại Đại học San Diego muốn tìm hiểu những nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi khảo sát tài liệu học thuật về tác động của thời gian trong việc đưa ra quyết định trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế học và tâm lý học, Park Doi kết luận rằng nhịp sống của chủ nghĩa tư bản hiện đại khiến người ta đưa ra các quyết định thật nhanh. Điều này phương hại đến việc đạt được các kết quả tốt nhất có thể, Trích dẫn một loạt các ví dụ từ bác sĩ phẫu thuật giảm tỷ lệ tử vong bằng cách thực hiện chậm lại các thao tác của họ nhờ sử dụng danh sách đánh dấu kiểm tra cho đến cách những tay vật tennis giỏi nhất đánh chậm lại một phần giây để thu thập và đánh giá nhiều thông tin hơn về đường bóng và vị trí của đối thủ thông điệp của Parkno rất rõ ràng thời gian chờ đợi để đưa ra quyết định không phải là thời gian lãng phí. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tôn chỉ tăng năng suất, dường như chi phối nơi làm việc. Ít có ngành nào mà tăng kết quả trong một thời gian, chỉ định lại không phải là mục tiêu đáng tưởng thưởng. Bác sĩ phải khám được nhiều bệnh nhân hơn, phi công lái nhiều chuyến bay hơn, giả báo viết được nhiều hơn. Vậy nếu... Việc làm nhiều việc trong thời gian ngắn hơn thực tế lại dẫn đến các kết quả tồi tệ hơn thì sao? Nghiên cứu đăng trên tạp chí Academy of Management Journal đầu năm 2012 đưa ra một số minh chứng hỗ trợ đầy bất ngờ cho luận điểm của Pagnoi. Khi kiểm tra các lựa chọn đúng sai được tóm tắt bằng các thử nghiệm trong đó, lựa chọn nói dối, Làm tăng tài chính cho người tham gia Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng Những người tham gia thử nghiệm Có khả năng đưa ra một lựa chọn họp đạo đức Trong trường hợp này là không nói dối Nhiều gấp 5 lần nếu họ có nhiều thời gian Để suy nghĩ về lựa chọn đó So với nếu họ bị ép đưa ra quyết định tức thì Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy dừng lại một chút trước khi ra quyết định lớn. Park Roy gợi ý các tổ chức nào đề cao việc đưa ra các quyết định nhanh chóng, ví dụ các quyết định chế tài chính. Cần thực hiện các quy trình làm chậm lại thời gian suy nghĩ. Là một trong các tác giả của bài báo trên tạp chí Academy of Management Journal, Kenny Munningham cho rằng những nhà điều hành biết loại quyết định nào giúp dương cao lá cờ đạo đức trong công ty của họ nếu người ta đưa ra các loại quyết định này bằng hệ thống điện tử thì máy vi tính của họ có thể được lập trình để yêu cầu có thời gian để suy nghĩ trước khi chốt quyết định và thậm chí có thể dùng thời gian này để đưa ra các lời nhắc về các giá trị đạo đức của công ty một số cách nói về quan điểm này tôi sẽ gác lại quyết định này đến ngày mai Chúng ta đánh giá năng suất theo số lượng kết quả đạt được, nhưng liệu chúng ta có đánh giá năng suất một cách đầy ý nghĩa theo chất lượng của kết quả đạt được hay không? Làm gì mà gấp thế? Quan điểm 50. La cài trên mạng, chìa khóa để đạt năng suất cao hơn. Lước web có thể là công cụ phục hồi tinh thần hiệu quả và làm tăng năng suất ở người lao động, miễn là họ đừng kiểm tra email cá nhân. Bạn cần biết, năm 2011, Via Vener, và John Chen của Đại học Quốc gia Singapore tiến hành một nghiên cứu với 96 sinh viên đại học ngành quản lý nhằm đánh giá tác động của việc lướt web đối với năng suất làm việc của họ. Ban đầu, 96 sinh viên này dùng 20 phút để đánh dấu tất cả các ký tự e mà họ có thể thấy trong một tài liệu. Sau đó, họ được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, nhóm kiểm soát, dùng 10 phút tiếp tục làm cái công việc buồn tẻ đó. Nhóm 2 có 10 phút giải lao để làm bất cứ điều gì mà họ muốn, ngoại trừ lên mạng, nhóm nghỉ ngơi và nhóm 3 được làm bất kỳ điều gì trên mạng trong 10 phút, nhóm lướt web. Sau đó, cả ba nhóm dùng 10 phút tiếp theo để tiếp tục việc đánh dấu các ký tự. Kết quả nghiên cứu rất bất ngờ. Trong lượt đánh dấu ký tự cuối cùng, các sinh viên lướt web làm việc năng suất, tức là đánh dấu chính xác nhiều ký tự hơn, nhóm kiểm soát và năng suất hơn nhóm nghỉ ngơi 16%. Các sinh viên lướt web còn cho thấy họ có mức độ tham gia cao hơn và mức độ mệt mỏi trí ốc và chán nản thấp hơn hai nhóm kia. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Internet đóng vai trò lớn trong cách thức hoạt động của thế giới kinh doanh. Dần dần một số tổ chức quan tâm đến việc cải thiện năng suất làm việc và tính hiệu quả, tìm cách cấm hoặc hạn chế dùng Internet làm việc riêng trong giờ làm việc. nghiên cứu của Lim và Jen đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc cấm đoán này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh trong các nghiên cứu trước đó rằng có sự khác biệt quan trọng trong nhận thức giữa lướt web và kiểm tra email. Trong trường hợp đầu tiên, trải nghiệm của người thực hiện là thoải mái và giúp phục hồi trí ốc. Bạn có thể về bản chất thoát ra khỏi thế giới khi lướt web. Tuy nhiên, việc kiểm tra email lại đòi hỏi trí ốc làm việc nhiều hơn và mệt hơn nên do đó ít thư giãn hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy dung hòa hai bên. Nếu tổ chức của bạn có chính sách không dùng internet vào việc riêng, hà khắc, chắc hẳn bạn cần cân nhắc lại vấn đề này. Tuy nhiên, bạn có thể đi xa hơn theo hướng ngược lại, bạn có thể muốn đặt giới hạn thời gian sử dụng internet cho các chức năng không liên quan đến công việc. Hiện có nhiều gói phần mềm cho gỡ hạn chế truy cập các trang web không liên quan đến công việc trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể giúp người ta giải lao đôi chút và tăng năng suất làm việc cần thiết mà vẫn không để mọi người dùng quá nhiều thời gian lướt web hay kiểm tra email. Hướng đến sự hợp lý Theo Chen, chính sách sử dụng Internet thỏa đáng không có nghĩa là cấm hoàn toàn việc sử dụng Internet cho các mục đích không liên quan đến công việc. Cần hướng đến việc dung hòa hợp lý giữa sử dụng web cho việc riêng và công việc. Cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa trong việc ngăn chặn hoạt động lướt web có hại như gửi thư điện tử, trong khi cần cho phép một số hoạt động lướt web như một chiến lược giúp giải quyết stress trong công việc. Một số cách nói về quan điểm này Hãy có cái nhìn thoải mái hơn đối với chính sách sử dụng internet. Chúng ta đã và đang làm việc hăng say. Mọi người hãy nghỉ ngơi 10 phút, tự do lên mạng và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi không thực sự quan tâm các bạn làm gì, miễn là các bạn hoàn thành công việc. Quan điểm 51. Khi nào khách hàng sẽ chịu đựng dịch vụ thô lỗ? Trong các ngành dịch vụ qua điện thoại, khách hàng sẵn sàng hy vọng nhu cầu về phép lịch sự để nhận được những gì họ muốn. Bạn cần biết, Loma Desset đã phân tích 142 cuộc gọi dịch vụ khách hàng tại một ngân hàng bán lẻ lớn ở Đông Bắc Hoa Kỳ để tìm hiểu tác động của sự thô lỗ trong các cuộc gọi cho đại diện bán hàng lên cách khách hàng cảm nhận chất lượng dịch vụ mà họ nhận được. Cùng với đội ngũ các nhà nghiên cứu và lắng nghe các cuộc gọi vừa theo dõi các khách hàng trong một cuộc khảo sát kéo dài 48 giờ, Dusset thu thập được một số phát hiện đáng ngạc nhiên như sau. Sự khiếm nhã trong các cuộc gọi cho đại diện bán hàng thường được khách hàng bỏ qua, biến là họ nhận được kết quả, ví dụ thông tin hoặc hành động của người đại diện mà họ mong muốn. Không có bằng chứng nào chứng tỏ sự khiếm nhã ảnh hưởng đến cách khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ khi đo xét và nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát. Tuy nhiên, nếu khách hàng không nhận được kết quả họ đang tìm kiếm, hành vi và giọng điệu của các đại diện bán hàng dường như có ảnh hưởng đến việc đánh giá dịch vụ. Bất kỳ sự khiếm nhã nào từ các đại diện đều có tác động tiêu cực đến cách khách hàng đánh giá cuộc gọi. Ngược lại, nếu người đại diện không thể giúp đỡ nhưng đặc biệt lịch sự hoặc bày tỏ lời xin lỗi thì khách hàng phản ứng rất tích cực và có xu hướng đánh giá chất lượng dịch vụ cao. Đại diện bán hàng trả lời cuộc gọi có thái độ hàng học hay thô lỗ trên điện thoại thường là những người có thời gian làm việc dài hơn so với những người đại diện có cách thức trả lời điện thoại ít hằng học hơn. Leonardo said cho rằng điều này có thể là do hậu quả quá tải của tổng đài chăm sóc khách hàng và tình trạng kiệt sức có thể xảy ra sau đó với những đại diện bán hàng này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Khi các tương tác mặt đối mặt thực sự với khách hàng giảm đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ, thì các trung tâm xử lý cuộc gọi của khách hàng nhanh chóng trở thành một trong số ít những đầu mối giao tiếp giữa khách hàng và công ty. Do đó, Các công ty cần phải nỗ lực đáng kể để có thể hiểu khách hàng thực sự muốn gì khi họ gọi đến yêu cầu giúp đỡ. Nghiên cứu của Dusset phát hiện rằng khách hàng không chỉ đánh giá phép lịch sự khác nhau mà còn trong nhiều trường hợp phép lịch sự chỉ còn là sự quan tâm thứ yếu khi nhu cầu của họ thực sự đã được đáp ứng. Nhiều đợt đào tạo đại diện bán hàng ở trung tâm xử lý cuộc gọi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và tỏ ra lịch sự đối với người gọi. Nhưng trong thực tế, vấn đề này không mấy hiệu quả. Có lẽ công tác đào tạo nên tập trung nhiều vào năng lực hơn là phép lịch sự. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Trong nghiên cứu của mình, The Shack đề xuất có 3 cách để những phát hiện này có thể giúp các nhà quản lý nhắm đúng mục tiêu và hiệu quả hơn với những gì họ làm. Cải thiện người yếu nhất trước Nhà quản lý có thể chỉ cần tập trung đào tạo xử lý các vấn đề của khách hàng khi nhân viên đại diện bán hàng yếu về mặt kỹ thuật. Nói cách khác, nếu người xử lý cuộc gọi không thể giúp đỡ khách hàng, thì việc họ tỏ ra lịch sự và nói lời xin lỗi là đặc biệt quan trọng. Phân loại khách hàng theo nhu cầu Chưa xét lưu ý rằng mức độ quan trọng trong tương tác dịch vụ của mỗi khách hàng là khác nhau, bằng cách phân loại khách hàng thành những người coi trọng tương tác dịch vụ chất lượng cao, tức là được cung cấp bởi các đại diện bán hàng lịch sự cụ thể nào đó, và những khách hàng thích tốc độ và hiệu quả. Các trung tâm xử lý cuộc gọi có thể chuyển máy cho khách hàng nói chuyện với đại diện bán hàng thích hợp nhất, làm mới kỹ năng của nhân viên phát hiện sự hàng học đối với khách hàng trong xử lý cuộc gọi của những đại diện bán hàng có thời gian công tác lâu năm, cho thấy việc đào tạo lại hoặc quản lý tập trung là cần thiết đối với những người xử lý cuộc gọi làm việc đã lâu trong tổ chức. Một số cách nói về quan điểm này. Sau 2 năm làm việc ở đây, mọi người sẽ có buổi tập khuấn bồi dưỡng về cách xử lý cuộc gọi của khách hàng. Chúng ta có thể trở thành người tốt bụng Và lịch sự nhất qua điện thoại Nhưng chúng ta không nên lãng tránh thực tế rằng Rốt cuộc chúng ta có trách nhiệm phải giúp người Nếu bạn không thể thực sự giúp khách hàng Thì điều tối thiểu bạn có thể làm là Tỏ ra thân thiện và nói lời xin lỗi họ Quan điểm 52 Được tha thứ dễ hơn là xin phép Người ta đánh giá việc vi phạm đạo đức tiềm năng trong tương lai chưa xảy ra, tồi tệ hơn so với lỗi lầm đã phạm trong quá khứ. Bạn cần biết, Eugene Caruso, Phó Giáo sư về Khoa học Hành vi tại Trường Kinh Doanh Booth, Đại học Chicago, đã phân tích 7 nghiên cứu khác nhau, trong đó người tham gia đánh giá một vi phạm đạo đức tiềm năng vừa không công bằng vừa gây cảm xúc tiêu cực tồi tệ hơn nếu họ tin rằng sự vi phạm đó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra hơn là vi phạm đã xảy ra rồi. Trong một nghiên cứu, 1600 người tại Đại học Harvard đã phải đối mặt với các vấn đề sau đây. Một nhà sản xuất nước giải khác nổi tiếng đang phát triển một máy bán hàng tự động nằm ở một tiểu bang xa, nơi mà giá cả đồ uống có mối tương quan tích cực với nhiệt độ bên ngoài. Ví dụ, một thức uống sẽ có chi phí 1 đô la vào ngày mát mẻ và 3,5 đô la vào ngày nắng nóng. Khoảng một nửa nhóm 1600 người này đã được thông báo rằng chiếc máy đã được lắp đặt tháng trước, nhóm A. Phần còn lại của nhóm được thông báo rằng chiếc máy sẽ được lắp đặt vào tháng sau, nhóm B. Theo mức độ thống kê, nhóm tin rằng giá sẽ được thay đổi theo thời tiết trong tương lai, nhóm B cảm thấy điều này là không công bằng và có những cảm xúc tiêu cực hơn so với những người tin rằng giá đã bị thao túng trước đó, nhóm A. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nghiên cứu của Daniel Kahneman và các nhà nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng thay đổi giá cả hàng hóa theo mẹ thiên nhiên không nhận được sự đồng thuận của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu của Caruso cho thấy thời điểm của hành động gây tranh cãi cũng là vấn đề cần quan tâm. Điều này gây ra những tác động ngược, nghiêm trọng về mặt đạo đức, pháp lý và thương mại. Ví dụ, liệu điều này có nghĩa là hình phạt ban ra dành cho những kẻ gian lận tiềm năng khắc nghiệt hơn so với những người đã và đang gian lận thực sự hay không? Tại nơi làm việc, quan điểm này tác động đến tính nhất quán của bạn với tư cách là một nhà tuyển dụng như thế nào? Liệu bạn có bắt tội những người bị phát hiện đang lên kế hoạch cho một hành vi xấu nặng hơn những người đã phạm tội cùng tội đó hay không. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Hướng đến tương lai Phát hiện rằng cảm xúc con người tăng cao khi xem xét các hành động trong tương lai so với những hành động trong quá khứ cho thấy hướng đến tương lai có thể là một cách hưởng hiệu để tác động con người. Ví dụ, khi cố gắng giải thích Một cách làm việc mới cho người ta Có thể tác động mạnh hơn Nếu vẽ ra tầm nhìn thú vị về tương lai Thay vì nhắc đi nhắc lại những vấn đề của quá khứ Hãy nhất quán trong các phán đoán của bạn Trong nghề nghiệp của mình Nhà quản lý và lãnh đạo Phải đối mặt với phán đoán kỷ luật khó khăn Một số người có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều phán đoán như thế Khi xem xét một vấn đề kỷ luật Hãy suy nghĩ đến giai đoạn cá nhân bị bắt lỗi vi phạm. Sau hay trước sự kiện đó, hãy cân nhắc xem. Nghiên cứu của Caruso có thể ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi không đúng đó như thế nào. Hành động gây, đặt câu hỏi sao Người đọc xảo quyệt hơn có thể xem sự thấu hiểu tâm lý này như một cơ hội. Nếu bạn phải đối mặt với một vấn đề khó khăn tiềm tàn, bạn có thể thấy rằng tốt hơn hết là cứ xúc tiến bằng một quyết định và xem xét hậu quả sau Hành động của bạn có thể được xem xét không mấy khắc khe bởi lợi thế của việc nhìn nhận vấn đề sau khi sự việc đã xảy ra. Một số cách nói về quan điểm này. Chỉ vì họ đang dự định gọi điện thoại cáo ốm để xin nghỉ, không làm cho việc đó tệ hơn. So với nếu họ đã làm như thế trong quá khứ và khi đó tôi không biết gì Đừng chú tâm vào quá khứ, mọi người thường háo khức hơn về tương lai Cứ làm đi, chúng ta luôn luôn có thể hợp lý hóa lý do sao Điểm 53 Muốn chiến thắng, hãy bắt đầu bằng thất bại Một chút thôi Được biết, bạn chỉ thua đối thủ cạnh tranh một chút xíu có thể mang lại động lực quan trọng cần thiết để vượt họ. Bạn cần biết. Thất bại trong một cuộc thi chắc chắn không bao giờ là chuyện hay. Tuy nhiên, Jennifer, từ trường Watten và David pop từ trường Kinh doanh Booth đã lật ngược sự thật hiển nhiên này với một phát hiện như sau. Trong những hoàn cảnh nhất định, cá nhân, tổ chức Nhóm, những người đang theo sao đối thủ tại một thời điểm nhất định trong một cuộc thi thực sự có thể nhận được động lực thúc đẩy từ vị trí đứng sau này, tới mức họ có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn nếu họ ở vị trí trước đối thủ trong suốt cuộc thi. Phân tích dữ liệu từ hơn 18.000 trận đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội bóng rổ quốc gia NBA, họ thấy rằng tại thời điểm kết thúc Hiệp thứ nhất, đội thua một điểm có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn đội dẫn trước một điểm Những phát hiện này rất thống nhất mặc dù chưa rõ rệt với những phân tích tương tự mà họ tiến hành trong hơn 45.000 trận bóng rổ tại các trường đại học và các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Nơi mà họ phát hiện rằng người tham gia vào trò chơi ấn nút, bàn phím lặp đi lặp lại sẽ làm tăng nỗ lực của họ nếu họ được báo rằng họ chỉ thua đối thủ cạnh tranh chút xíu. Trong nghiên cứu ấn bàn phím, các tác giả đã có thể chứng minh rằng tác động tích cực mang tính động lực của tình trạng thua chút xíu là rõ ràng hơn đối với những người tự tin vào năng lực bản thân, được định nghĩa là tin rằng người đó có thể đạt được kết quả mong muốn. So với những người kém tự tin vào năng lực bản thân mặc dù tác động tích cực rất rõ ràng cho cả hai thể loại người tham gia. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Biết cách tạo động lực cho người khác là một đặc điểm quan trọng trong kinh doanh. Khi tìm cách giải thích động lực của con người qua lăng kính tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực khoa học sinh học và khoa học xã hội, hai giáo sư từ trường kinh doanh Harvard là Paul Lorenz và Nitin Norrea cho rằng Con người có bốn động lực cơ bản thu thập, của cải và kinh nghiệm liên kết với những người khác theo cách đôi bên cùng có lợi học hỏi từ bản thân và thế giới chúng ta đang sống và bảo vệ mình và những người thân yêu Động lực cuối cùng góp với nghiên cứu của Berger và Pop cho rằng chúng ta nên cố gắng bảo vệ những gì thuộc về chúng ta thông qua các nỗ lực cạnh tranh Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Sử dụng trò chơi trí tuệ Có thể đây không phải là một chiến thuật Nên sử dụng mọi lúc Nhưng đôi khi Để cho nhóm làm việc Hay người đang thực hiện công việc biết họ Chỉ sao hẳn nộ một chút Hay người này hoặc người nọ Làm tốt hơn bạn trong thời gian gần đây Có thể tạo ra một động lực tuyệt vời Để thúc đẩy họ Hãy thực tế Điều quan trọng là Phải nhớ rằng tác động mang tính động lực chỉ xảy ra nếu người nhận động lực dự kiến ấy thực sự chỉ thua chút xíu và do đó thực sự có thể đạt được mục tiêu của họ. Nếu mục tiêu được đề xuất là không thể đạt được, điều này trên thực tế có thể tạo nên cảm giác bị tước bỏ động cơ làm việc dẫn đến việc cá nhân đó sẽ nghi ngờ khả năng của chính mình nếu họ không đạt được mục tiêu. Một số cách nói về quan điểm này Doanh số bán hàng đội khác tốt hơn so với đội chúng ta nhưng vẫn còn thời gian để chúng ta vượt họ chúng ta có thể làm được điều này Anh hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế tôi tin tưởng vào anh chúng ta không nên tự mãn tôi biết số liệu thành tích của chúng ta hiện rất cao nhưng nếu chảnh mãn chúng ta sẽ bị vượt mặt các bộ phận khác sẽ phải cố gắng chăm chỉ gấp đôi bây giờ. Quan điểm 54. Thực hiện một vụ thu tóm, người bán hãy cẩn thận. Quá tin tưởng trong các giao dịch thu tóm có thể làm cho người bán bị thiệt. Bạn cần biết có một câu thông chú rằng Sự tin tưởng là chìa khóa để thành công trong kinh doanh. Từ việc làm cho nhóm làm việc hài hòa hơn để cải thiện mối quan hệ khách hàng. Khách hàng, chúng ta được các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khuyên rằng để bắt đầu bất kỳ công việc gì, bạn cần phải tạo sự tin tưởng ở người khác. Một số nghiên cứu đã chỉ ra tác động của sự tin tưởng trong kinh doanh và đặc biệt trong giải quyết việc nhiều giao dịch mua lại công ty nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự tin tưởng không tồn tại trong một mối quan hệ đó là câu hỏi mà Melissa Brenner tìm cách trả lời khi cô phân tích 8 giao dịch thu tóm trong đó có 6 giao dịch công khai và 2 công ty tư nhân có từ 150 đến 50.000 nhân viên đã tìm cách thu tóm các doanh nghiệp có từ 20 đến 335 người lao động Giá trị trung bình của các giao dịch là 175 triệu đô la Mỹ và tất cả các giao dịch đều dưới hình thức tiếp quản bằng cách mua cổ phần mặc dù chỉ có một nửa các giao dịch thành công. Sử dụng hơn 80 cuộc phỏng vấn với những người tham gia các giao dịch này, Gremner phát hiện sức mạnh của niềm tin bất đối xứng trong các giao dịch thu tóm và sáp nhập M&A và sự mất cân bằng trong mức độ tin tưởng giữa người mua và người bán như thế nào. Đặc biệt, nghiên cứu của Dramner cho thấy người mua ít được tin tưởng hơn người bán và người mua có nhiều khả năng lừa gạt người bán hơn là ngược lại. Ví dụ, người mua cung cấp chi tiết về kế hoạch sau khi thu tóm rằng sẽ giảm tối thiểu việc sa thải người lao động hoặc người lao động sẽ không bị bố trí lại công tác, nhưng họ hoàn toàn thất hứa với các khẳng định này sau đó. Người bán ngược lại ít có khả năng đánh lừa người mua về mặt vật chất. Điều tồi tệ nhất mà họ có thể làm là dính vào những lừa vỉnh có liên quan đến đàm phán. Nói cách khác, họ có thể nói rằng đã có nhiều sự trả giá cạnh tranh cho một công ty nằm sẵn trên bàn trong khi có thể chưa có sự trả giá nào cả. Nhìn chung, mặc dù người bán được tin tưởng nhiều hơn người mua, đôi khi có những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với bên nhỏ hơn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trong tình hình kinh tế mà sự sáp nhập và thu tóm đang trở nên ít phổ biến hơn, việc tiếp quản thậm chí gây căng thẳng cho các nhà quản lý hơn bao giờ hết. Nghiên cứu của Draminer cho thấy, rất đáng ngạc nhiên là người bán lại đáng tin cậy khi công ty được mua lại. Nhưng đúng là như vậy. Một phần của lời giải thích cho bản chất đáng tin cậy của họ là người bán là vì những tổ chức tương đối nhỏ có ít nguồn lực để chi cho chuyên gia tư vấn tài chính hoặc tư vấn pháp lý. Nhưng ngay cả khi đưa cố vấn bên ngoài vào, có vẻ như người bán vẫn có xu hướng nhắm mắt làm ngơ không cảnh cáo và nghĩ nhiều cho người mua tiềm năng người mua mà khác có lẽ kinh nghiệm hơn trong trò chơi Mna và do đó đã chiến đấu mỏi mòn chẳng khó khăn mấy nếu phải bào chữa cho sự lừa dối của họ Dragon chỉ ra rằng nỗi lo sợ bị lừa dối của người mua giúp họ biện minh cho hành vi lừa đảo của họ đối với người bán quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Lời khuyên buồn nhưng đơn giản nhất ở đây là hãy bớt tin tưởng vào người khác. Người bán cần luôn luôn đảm bảo rằng bất kỳ hứa hẹn, hậu sáp nhập nào người mua đưa ra nên được thực thi bằng hợp đồng. Chỉ đơn giản bằng lời nói là chưa đủ. Tin tưởng người khác là một điều tuyệt vời nhưng cũng có nhiều khả năng niềm tin đó bị đặt sai chỗ. Một số cách nói về quan điểm này Trong mối quan hệ công việc Tôi có những niềm tin Bất đối xứng nào Chúng ta thật ngây thơ Và quá tin tưởng Tôi cần việc này thể hiện bằng văn bản